Một vị thiếu niên, quần áo bình thường, mồ hôi chảy Đầy trên vẻ mặt gian nan, đang khó khăn hành động Thiếu niên mỗi lần đặt chân đi Cơ hồ giống như một vật lặng rơi xuống đất Mặt đất như vậy Đứng ở gần quan sát thì có thể thấy sau lưng của thiếu niên Công vác một cự kiếm màu đen khổng lồ Ách, nói đây là cự kiếm Không bằng nói đây là một cự thiết cho rồi. Cự kiếm màu đen này không có mũi Tại cuối cự kiếm Tựa hồ giống như bị một vật gì đó Nhất đao chặt đất lộ ra vẻ bóng loáng Như một tấm gương Mặt ngoài cự kiếm màu đen Mơ hồ lộ ra một chút văn tự kỳ bí Văn tự này Cứ hồ tràn ngập khắp tâm cự kiếm Phối hợp với màu đen của cự kiếm Nhìn thoáng qua Cơ hồ vài phần thần bí Chiều dài của cự kiếm Càng quái dị Cơ hồ là dài hơn cả thân thiếu niên Tổ hợp kỳ dị này làm cho những người đi đường Nhịn không được phải quay đầu lại tò mò Hành tàu được một trăm bước Thiếu liên rút cuộc cũng không cầm cự Miệng không ngừng thở hồn hề Hai chân tựa như ngạt cơn Khó nhọc bước về cây đại thụ quen đường đi tới được cây đại thụ, thú liên trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời, để cho đầu óc khẽ thanh tĩnh lại. Mồ hôi tùy ý chảy chiến chán giống như một dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống. sư phụ, vật này cũng thật là quá kinh khủng đi, vác nó trên lưng, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển dĩ nhiên cứ như thế trì hoãn. Hơn nữa cái vật quỷ này cũng quá lọ Muốn chỉ cần một ngày đường, bây giờ cố nhiên lại thành hai ngày, nhưng cũng không đạt được mục mục tiêu. Dồn dập thở hổn hển mấy hơi, tiếng viêm thanh âm vang lên bởi vì độ thoát lực, cho nên âm thanh có chút tắc nghẽn. Hắc hắc. Tu hành bây giờ mới chính thức bắt đầu. Ngươi tưởng rằng theo ta ra ngoài chỉ đơn giản là dạo chung quanh hay sao? Nếu đã gọi là khổ tu vậy thì cần chuẩn bị tinh thần để chịu đựng gian khổ đi cái cuộc sống thư sướng tại Âu Thản Thành bắt đầu rơi xa ngươi rồi từ trong dưới chỉ âm thanh già lu của dược lão truyền ra toát có chút hả hê vui sướng nghe vậy tiêu viêm cười khổ lắc đầu khé thư giãn thân thể khé mắt phiêu phiêu nhìn cự kiếm màu đen nhánh sang ô lưng nhăn đồng toát lên vẻ kinh hãi hắn cũng không nghĩ tới thoạt nhìn vật này bề ngoài không ra gì dĩ nhiên lại kinh khủng như vậy không chỉ để ép đấu khí lưu chuyển trong thân thể hơn nữa còn lặng một cách biến thái cơ hồ làm cho tiêu viêm có lúc đã vận toàn lực đấu khí cũng suýt không chịu được hai ngày nay tiêu viêm rất cuộc cũng liếm trải được tư vị khổ tu chân chính theo lời của dực bảo lưng đeo cự kiếm màu đen chiến đấu lực của tiêu viêm sợ rằng chỉ có thể ngang với một gã vừa mới tấn cấp đấu giả. Xong, mặc dù cửa kiếm màu đen mang rất nhiều trói buộc, bất quá dưới áp lực của nó cũng khiến chất tiêu viêm che giấu được thực lực chân thực của bản thân. Đối với một người độc hành như hắn, dưới tình huống không quen không biết một ai trên đường hành tầm, tùy ý để bại lộ thực lực, không thể nghi ngờ là một hành động ngu xuẩn. Ngón tay khẽ vuốt vuốt lên dưới chỉ. Một quả đan dược màu xanh liền xuất hiện trong bàn tay. Đan dược này có tên là hồi khí đan. Công hiệu đúng như tên gọi, nó có thể trong thời gian ngắn cấp tốc hồi phục đấu khí. Đan dược này là ở ngày trước tại Âu Tản Thành. Dược lão cố ý luyện chế ra cho tiêu viêm, bất quá bởi vì nguyên liệu để luyện chế ra hồi khí đan rất hiếm. Với lăng lực của mấy đặc nhĩ phòng đấu giá Cũng bất quá chỉ tìm được 30 mai Cho nên tiêu viêm bình thường cũng không tùy ý phục dụng Bất quá dưới cái tình huống bây giờ không thể tiết kiệm được nữa Một quang cẩn thận quan sát vùng phụ cận trên đường Thấy không có người tiêu viêm lúc này mới đem hồi khí tán luốt vào bụng Nhàn hạ ngồi xuống, chậm rãi đợi Đan dược phát huy tác dụng tuy nói sau khi phục dụng đan dược tiến hành vào trạng thái tu luyện mới có thể phát huy hết dược liệu bất quá lúc này tiêu viêm không có điều kiện tu luyện bình yên ở bên ngoài đại lộ không ngừng có người hành tàu đi qua cho nên cái ý niệm muốn tiến vào trạng thái tu luyện hắn đã hoàn toàn không thể thực hiện kẽ nhắm mắt lại tiêu viêm đang ở trạng thái uể oải có thể cảm thấy rằng trong cơ thể các bộ phận cơ hồ đều đã cạn kiệt lực Đang tham lam hấp thu luồng khí ôn nhuận tỏ ra từ dược lực Hấp thu đến tia dược lực cuối cùng Tiêu viêm tựa hồ cảm giác các tế bào của cơ thể mình Đều đang ẩn chứa lực bổng phát Tựa hồ so với lúc trước cường hóa hơn một ít Mặc dù mới khổ tu được hai ngày Nhưng tiêu viêm tin tưởng Nếu gỡ cự kiếm màu đen này xuống Hắn tự tin có thể đánh bại một gã lục Tinh đấu giả Tựa hồ có chút hiệu quả Thì thào sờ sờ khuôn mặt Tiêu viêm đột nhiên nhếch miệng cười Bến cưỡng co rũi Cánh tay cảm thấy tràn ngập Sức sống khiến cho hắn tràn ngập vui mừng Từ từ đứng dậy Tiêu viêm có cảm giác như vừa hận vừa yêu Hố vỗ cự kiếm quỷ dị sau lưng Lại lần nữa Trầm trọng bước đi Trước khi mà đêm buông xuống Tiêu viêm rốt cuộc cũng đã đến được Một khu chấn nhỏ Làm gần ma thạch sơn mạch Chấn nhỏ này tên là Thanh Sơn Chấn Bởi vì nguyên nhân do Làm gần ma thú sơn mạch Lại có tên khác là Ma thú tiểu chấn Cho nên Người trong chấn phần lớn đều là Lính đánh thuê Bọn họ đều kết thành đoàn đội Ngồi tại đúng Tại ngã tư đường Không kiên kỵ gì cứ thế thảo luận Với các vấn đề trong chấn như là nữ nhân nào tuyệt nhất nơi nào láo nhiệt nhất nơi nào trong ma thú sân mạch ác hiểm nhất hành tàu đến ngã tư đường với việc bắt trên lưng cự kiếm bất đồng so với hình thể tiêu viêm tự nhiên trở thành tiêu điểm của không ít ánh mắt tò mò bất quá hắn cũng không quá để ý Khẽ lao mồ hôi trên chán chậm rãi hành tàu đi ra khỏi ngã tư đường hai bên đường có không ít thương điếm hơn nữa bởi vì nguyên do thuận tiện cho nên nhân khí có chút bão hòa tiêu viêm ánh mắt hàng hái tại chỗ này tìm kiếm một hương điểm ánh mắt ngoài nhìn qua đảo được một cây dược điểm gần đó cấp bộ đình chỉ lại thoáng trầm ngâm sau đó cất bước tiến vào dược điểm được tên gọi là vạn dược trai tiêu viêm đối với vũ khí và khải giáp không có chút hứng thú chỉ hứng thú đối với những loại dược liệu quý hiếm chỉ cần có thể tìm được một loại dược liệu quý hiếm dược lão liền có thể luyện chế cho hắn các loại đan dược là cho tăng thực lực của hắn lên thanh tàu trong ma thú sân mạch đầy nguy hiểm đan dược thực lực là một loại chủ phú bảo hộ tính mạng tốt bước vào đại môn của dược yếm trên vách tường dược yếm có treo nguyệt quang thạch giống như là bạch chú dược yếm lúc này cũng không biết người Điếm viên lúc này cực kỳ bận rộn Cho nên cũng không thể có để ý tới một người vừa mới tiến vào như tiêu viêm Không có ai chú ý tới Tiêu viêm cảm thấy rất thoải mái Ánh mắt chậm rãi đảo qua quầy bán dược Ánh mắt chuyển qua một hộp nhỏ có chút sửng sốt Chữa thương dược Chẳng lẽ nơi này có luyện dược sư sao Nhìn chầm chầm tư liệu ghi dưới bình ngọc nhỏ tiêu viêm ngẩn người, có chút kinh ngạc lật bẩm, lắc đầu. tiêu viêm ánh mắt di động, bất quá, hắn xem xong hầu hết các vật phẩm trong dược điếm thì có chút thất vọng lắc đầu. tuy trong này có một ít trung cấp dược liệu, bất quá đối với tiêu viêm cũng không nhiều tác dụng. đang lúc tiêu viêm chuẩn bị rời khỏi, khóe mắt phiêu động lung tung, chợt đình chỉ lại, ánh mắt như xuyên thấu vào qua bảy hòa quầy bàn. Tiêu viêm hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào vật thể kim sắc Được để trong góc Một hồi lâu sau Đếm biếm môi Lại lần nữa đánh giá vật thể kim sắc này Khái việc cho ta xem vật này một chút Chậm dãi thu hồi ánh mắt Tham lam cùng hưng phấn Tiêu viêm ngẩng đầu Hướng gã làm điếm Viên miền cười nói Vị âm thanh của thiếu liên gọi lại điếm viên ánh mắt Liếc qua nhìn thân hình tiêu viêm Nhìn vật phẩm tiêu viêm yêu cầu coi Phát hiện đó chỉ là khối Nhất cấp hoàng liên tinh Nhất thời có chút không kiên nhẫn biểu môn Từ trong quầy lấy ra hoàng liên tinh Đê cấp dược liệu 100 kim tệ Không quan tâm đến thái độ của điếm viên Tiêu viên lúc này Trong lòng cười lạnh một tiếng Tiện tay tiếp nhận vật phẩm Bị coi là nhất cấp dược phẩm hoàng liên tinh Ngón tay chà nhẹ lên, dĩ nhiên mặt ngoài lộ ra một điểm giống như màu máu tươi, ánh mắt thoáng có chút ửng hồng, tư viêm khóe mắt cau quắp, khẽ vuốt mũi, đưa ngón tay lên mũi người. các người thấy một mùi máu tanh, đôi mắt không nhịn được lóe ra một tia sắc kỳ dị. Quả nhiên là huyết liên tinh, tư biên trong lòng đã phấn chấn, thanh âm dược lão cũng kinh ngạc vang lên. "Tiểu tử ngươi Vận khí quả thực không sai, dĩ nhiên có thể gặp được loại dược liệu quý hiếm này.